Thu Vân đi vào nhà. Vừa đến cửa, cô đã thấy bà chủ nhà ngồi bên bàn, vẻ mặt khó đâm đâm. Biết là bà định nhắc tiền nhà, cô vội lên tiếng. Dạ, con biết là... Biết cái gì? Cô sẽ nói là cô biết cô nợ đến 3 tháng. Thôi, tôi không biết nói thế nào nữa. Thu Vân nói khẽ. Dì ráng giùm con thêm tháng nữa, con đang đi tìm việc làm đây ạ. Ừ, thì tôi nhắc vậy đó, cho cô nhớ. Bà thở hát một cái. Rồi đi vào nhà, Thu Vân còn thấy đôi mắt lướt trên bộ đồ của mình. Có lẽ bà ta nghĩ cô xe xua, hoặc làm điều gì đó mờ ám. Đang trong tâm trạng thất vọng, lại gặp phải thái độ khó chịu, Thu Vân thấy mình xuống tinh thần hơn bao giờ. Cần gì đợi đến mắng mới thấy quê, chỉ thái độ không vui của bà ta cũng đủ làm cô khổ sở rồi. Thu Vân vào giường mình, cô không thay đồ mà cứ ngồi bó gối, nghỉ ngợi lung tung. Giờ thì chẳng còn hy vọng gì ở Huệ Linh nữa. Huệ Linh không biết nó đã vô tình hại cô. Cứ bắt phải gồng mình để có vẻ ngoài, hào nhoắn. Giờ thì không còn cả tiền để ăn. Nghĩ đến những ngày sống thoi thóp cho đến cuối tháng, cô lo đến thắt lòng. Thu Vân ngồi đối diện với cậu học trò nhỏ, kiên nhẫn, thuyết phục nó đọc cho hết bài text. Từ nãy giờ, thằng bé cứ vặn vẹo, đòi nghỉ giải lao, trong khi nó học chưa được nửa tiếng. Nó đòi Thu Vân phải chơi cờ với nó, cô chán muốn chết được. nhưng phải ráng dạy cho hết giờ, tuần trước cô đã chiều ý chơi cờ với nó, bị mẹ nó bắt gặp lên lớp cho một trận, buồn và tự ái, nếu không vì ở đây lương cao, chắc cô đã nghỉ từ tháng thứ 2 rồi. Cô đang sửa cách phát âm cho thằng bé thì Huệ Linh đi vào, dáng điệu vốn tự tin thường ngày bây giờ có thêm vẻ linh hoạt, hưng phấn. Cô ngàn nhiên thả mình xuống salon và xua tay về phía thằng bé. "Ra ngoài chơi đi con." Để cô Vân nói chuyện với dì một chút. Thằng nhỏ khoái chí đứng lên ngay, nhưng nhớ ra, nó lại ngồi xuống. Ra ngoài, rủi mẹ thấy thì sao? Con không dám đâu. Huệ Linh khoát tay. Mẹ mày có la thì bảo gì cho nghỉ, dám la gì không? Thôi, đi đi nhóc. Biến! Thằng bé không chờ nói gì thêm, nó vọt tuốt ra sân như được tháo củi sổ lòng. Thu Vân dọn dẹp tập vỡ, rồi đến ngồi cạnh Huệ Linh. Chuyện gì vậy? Có chuyện nhờ đến mày... Bây giờ mày dạy cho tao biết nói tiếng Anh gấp, bao nhiêu tao cũng chi. Miễn là tao nói được thì thôi, càng sớm càng tốt. Mày muốn học đàm thoại cách tóc hả? Ừ, trong vòng một tuần, đủ không? Thu Vân ngần ngại, ngồi im. Huệ Linh nghỉ học năm lớp 10, và theo cô biết, thì từ lúc đó đến giờ nó chẳng học thêm lớp nào. Bao nhiêu đó kiến thức mà đòi học trong một tuần. Có là giáo viên siêu đẳng, cũng không dạy nổi. huống gì là cô? Thấy cô có vẻ lưỡng lự Hội Linh sốt ruột. bốn tuần không kịp hả? Không sao đâu, tao sẽ học suốt ngày. Mày không cần dạy gì nhiều, chỉ tập trung soạn mấy câu thông dụng để tao nói chuyện thôi. Mày nói với ai thế? Hội Linh nói như khoe. Tao mới quen với một ông người Úc, còn trẻ lắm. Hôm trước, tao dự tiệc ở nhà chị ba, thì gặp ổng. Ổng làm ăn với anh rể tao. Chị tao muốn làm mai cho ổng. Khổ nổi, tao không biết tiếng ngoại quốc, làm sao mà nói chuyện. Thu Vân gật đầu hiểu ngay. Đúng là chỉ có như thế, người ta mới có động lực để học. Nhưng trong một tuần thôi thì không cách nào nói nhiều được. Cô suy nghĩ một lát rồi dè dặt. Tao sợ dồn quá, mày học không nổi. Nói thì dễ, nhưng vào cuộc rồi không dễ đâu. Đừng lo, đừng lo, tao thông minh lắm. Học đâu nhớ đó mà, yên chí đi. Thu Vân suýt phì cười, nhưng vội ghiềm lại. Nhỏ Linh mà thông minh, cô nhớ lúc đi học. Chưa bao giờ nó kiếm nổi một điểm tương đối khá. Nằm lớp 10 bị thi lại trầy trật, nên bỏ học. Bây giờ lại bảo thông minh. Từ lúc thành công, con nhỏ nổ bóp trời, nhưng không biết nói làm sao để nó hiểu được điều đó. Thôi vậy, cứ học rồi sẽ biết. Thu Vân gật đầu miễn cưỡng. Tao sẽ ráng soạn chương trình riêng cho mày, nhưng học không nổi, không được trách đó nghe Ok, very good. Hội Linh vừa nói, vừa búng tay cái tách cử chỉ rất tay, nhưng phát âm thì sai bét. Thu Vân định chỉnh lại, nhưng chưa phải là giờ dạy nên cô không nói gì. Thế là ngay tuần sau, Thu Vân phải ngưng dạy thằng bé nhóc để luyện tiếng Anh cho Huệ Linh. Để đáp ứng đúng yêu cầu của cô nàng, cô chỉ soạn những câu nói thông dụng, không có thời giờ để luyện văn phạm. Vì cô biết có dạy, con nhỏ cũng không học nổi. Ngày sáng thứ nhất, nhìn qua chương trình Huệ Linh khoái chí lắm. Cô cần nổ ngay. Tưởng tiếng Anh là cái gì ghê gớm lắm. Tao thấy tụi nó học trung tâm này, trung tâm kia. Thấy mà ghê. Coi vậy chứ không đơn giản đâu đấy. Đừng có chủ quan. Chủ quan đâu mà chủ quan. Cô đọc một câu, rồi cười khì. Đây, này, hỏi anh có khỏe không? Thì nói thế này. Cứ học tiếng Việt, rồi suy ra, dễ ợi. Thu Vân không biết phải giải thích thế nào. Cô ngồi vào bàn, hắn giọng. Bây giờ học nhé. Rồi. Đọc đi! Thu Vân bắt đầu dạy Huệ lên luyện giọng. Cô nàng đọc rất chăm chú, nhưng lưỡi cứ cứng đơ, đọc tiếng Anh mà nghe như tiếng miên. Và chỉ qua một giờ, cô nàng đã bắt đầu rên rỉ. Trời ơi! Khó quá! Tao không nhớ nổi! Nếu muốn nói mấy câu thông thường thì phải ráng bao nhiêu đấy, nhưng chỉ nói có mấy câu đấy thôi, còn họ nói mình không nghe được đâu. Vậy muốn nghe được phải làm sao? phải luyện và nghe thường xuyên và học cả văn phạm nữa, như thế mới hiểu cấu trúc câu để tự nói. Trời ơi, vậy chắc phải đến cả năm mày có dè tao không đây. Khùng, thôi tao không nói nữa, học tiếp đi. Thế là lại đọc, lại chỉnh cách phát âm, học như thế được 2 ngày, qua ngày thứ 3 thì hoài lên bỏ cuộc và đề nghị một cách bất ngờ. Bây giờ mày làm phiên dịch cho tao đi, chịu không? Khi nào tao và anh ấy gặp nhau, mày đi với tao, đừng lo. tao sẽ trả tiền cho mày. Thu Vân không có cách nào từ chối, cô nhận lời mà cảm thấy buồn và đầy mặc cảm. Huệ Linh đã biến cô từ người bạn trở thành người giúp việc với hình thức cao cấp. Cô có muốn cắt đứt mọi quan hệ này cũng không được, vì đã vay nợ của cô nàng quá nhiều. Có điều Huệ Linh không thể tới nhị một chút sao? Cô phản ứng thẳng thắn. "Tao sẽ đi với mày với tư cách bạn bè giúp nhau, đừng nghĩ gì đến chuyện trả tiền, tao không thích đâu, thật đấy." Ôi trời, đừng có tự ái hảo, tiền đối với tao không thành vấn đề, còn mày thì cần, coi như trao đổi chứ có gì đâu. Miễn mày đừng lợi dụng mà cua chàng của tao là được rồi. Rồi Huệ Linh cười giòn giả, Thu Vân nghiêm mặt quay chỗ khác. Cô rất dị ứng với cách đùa mà ngắm ngầm răng đe như vậy, Huệ Linh đúng là đáng sợ. Một tuần sau, buổi chiều khi Thu Vân chuẩn bị đi dạy thì Huệ Linh đến, diện lộng lẫy như một bà hoàng, rất đẹp. Cô nàng nói như ra lệnh, hôm nay khỏi dạy, tao nói với bà chị rồi, mày được nghỉ chiều nay, đi với tao. Đi đâu thế? Thì làm phiên dịch cho tao đó, quên rồi sao? Tối nay tao hẹn đi chơi với chàng, quan trọng lắm, mày thấy tao thế nào? Đẹp lắm, Thu Vân nói một cách thật lòng, mà quả thật, Huệ Linh cũng biết điều đó. Cô rất tự tin vào nhan sắc và sự thành công của mình, cho nên sự mờ nhạc của Thu Vân không làm cô mãi mãi đề phòng. Thu Vân vào thay đồ, cô cố ý ăn mặc thật tầm thường để tránh va chạm với Huệ Linh. Cô tưởng sẽ đến nhà chị Mai và sẽ có tiệc tùng ở đó. Nhưng may là lần này Huệ Linh và anh ta hẹn gặp trong một nhà hàng. Dù sao như thế, cô cũng đỡ thấy mình lạc loài. Buổi gặp đầu tiên cũng không có gì đáng nói. Anh chàng ngoại quốc đó khá lịch sự, có vẻ là người trầm tỉnh. Hai người chỉ hỏi thăm về công việc của nhau. Huệ Linh nổ bóp trời về danh giọng của mình, nhưng Thu Vân đã cố ý nói giảm bớt, nên anh ta có vẻ thích Huệ Linh, chứ không bị dị ứng như ấn tượng của bạn bè đối với cô. Lúc ra về, Huệ Linh có vẻ hài lòng. Mày thấy anh ta thế nào dân? Mới gặp lần đầu không đánh giá được, nhưng nói chung là lịch sự. Không phải, ý ta muốn nói là anh ta kết tao ngay, đúng không? Thu Vân mỉm cười. Chắc vậy. Huệ Linh chấp hai tay trước ngực, Ngước nhìn lên trời, anh ta mà không thích tao thì còn thích được ai, dễ gì quen được một người như tao, không chừng anh ta đã thấy hình tao trên AppFeed rồi, được quen với người thật, chắc anh ta tự hào lắm. Có thể, nhưng nếu anh ta chỉ thích những cái hào nhoáng của mày thì đó là người nông cạn. Quế Linh không để ý nhận xét đó, cô đang vui và hài lòng. Cô bắt đầu vẽ ra kế hoạch cho tương lai với anh chàng ngoại quốc ấy. Cô thấy cuộc đời mình như cánh diều gặp gió, Không có gì có thể ngăn cản được sự thăng hoa của cuộc đời, cho nên những ý nghĩ của Thu Vân không đáng để cô quan tâm. Thậm chí là cô nàng thật dở hơi mới nghĩ đến chuyện vụng vặt như vậy. Thật tội nghiệp cho những người không may. Sáng hôm sau, Huệ Linh lại đến rủ Thu Vân đi uống cà phê. Đúng hơn là cô muốn giết thời giờ trong khi chờ đến giờ hẹn với anh chàng ngoại quốc. Mặc dù Thu Vân đã ngăn cản, Cô vẫn muốn đến nhà anh ta xem anh ta sống thế nào. Khi cả hai còn đang tìm bàn thì Thu Vân chợt thấy nhạc sĩ Quốc Tuấn anh ngồi cùng bàn với mấy cô gái. Nhìn phong cách, cô đoán đó là các cô ca sĩ. Cô lập tức nhìn đi nơi khác như không thấy, nhưng Huệ Linh đã kéo cô đến nhập bọn với họ. Như không để ý đến cử chỉ bối rối của Thu Vân, Huệ Linh đẩy cô ngồi xuống rồi tự cô cũng tìm một chiếc ghế, giọng lanh chanh. Chào anh Tuấn. Đây là học trò mới của anh đó hả? Quốc Tuấn gật đầu lơ đảng, rồi hỏi thân mật. Em uống gì? Dạ, uống chanh. Rồi anh quay qua Thu Vân. Còn em? Dạ, em cũng vậy. Thu Vân trả lời rất nhỏ. Quốc Tuấn gọi nước uống, lại quay qua nhìn thoáng Thu Vân, có vẻ tò mò. Cái nhìn đó làm cô có cảm giác. Anh ngạc nhiên vì hôm nay cô đã đổi lốt. Đã trở lại bản chất một sinh viên, chứ không diêm dúa như lần gặp trước. cả cô cũng thấy quê khi nhớ lại lần đó, cô có cảm giác anh chứng kiến trò hề của cô đã mục kích một vở kịch, trong đó cô đóng vai một con bé nghèo khó đua đòi, để rồi rốt cuộc mèo lại hoàng mèo. Ý nghĩ đó làm cho cô quê cứng cả người, cử cứ chỉ cứng nhắc, khổ sở, trong khi bên cạnh cô huệ lên ngồi téo chân, dựa vào ghế trong dáng điệu tự tin, kiêu hãnh. Cô nhìn những ca sĩ tập tễnh vào nghề bằng nửa con mắt Các cô nàng kia có vẻ không phục đàn chị lắm, nên có cô cũng nhán nhào, ngó chỗ khác. Ra vẻ mình không quan tâm có một ngôi sao ngay ở cạnh mình. Chợt có tiếng chuông reo, một, một cô mở bóp, lấy chiếc máy đời mới. Vẽ mặt đắc thắng ngầm, cô ta khoan thai, mở máy nói chuyện ngay tại chỗ, cử chỉ khiêu khích. Thu Vân hiểu đó là tâm trạng bất phục tùng đàn chị. Tâm trạng đó làm cô ta quên cả nể nang bậc thầy của mình, cũng đang có mặt trong bàn. Huệ Linh nhếch một nụ cười ở góc môi, một cái cười gằn, đợi con bé cất máy một lát, cô dằn mặt cô nàng bằng một động tác kênh kiệu là lấy trong giỏ chiếc StarTAC, bấm số cho một ông bầu show và bằng giọng điệu hạ cố, cô bảo cho ông ta biết rằng cô nhận tham gia chương trình của ông ta, với giá cắt cè làm cho các cô ca sĩ nhóc nhí phải xanh mặt. Nhìn tất cả những giao tiếp hào nhoáng đua đòi đó, tự nhiên Thu Vân mặt, dấu một nụ cười khi ngước lên Cô thấy trên mặt Quốc Tuấn cũng phản phất một nụ cười tương tự. Cô có cảm tưởng anh nhìn sự việc đó như một trò hề, một trò nhố nhăng mà anh là người ngoài cuộc, vượt lên trên những điều tũng mũng đó. Nhưng Thu Vân vẫn cảm nhận được rằng, mặc dù đó là những điều lo lắng, ông nhạc sĩ nổi tiếng kia vẫn không hề khinh bỉ hay phê phán, cũng không đồng tình, mà là thái độ dễ chịu, bao dung. Cô lơ mơ cảm thấy điều Huệ Lâm nói là đúng. Người ta mến anh ở đặc điểm đó. Quốc Tuấn chợt lên tiếng. "Lúc này Vân làm gì?" Thu Vân chưa kịp trả lời thì Huệ Linh đã nói hết, "Làm phiên dịch cho em, lúc này em cần người phiên dịch cho em nên đi đâu cũng phải kèm theo nó." Mặt Thu Vân chợt xanh nhợt, bị xúc phạm trầm trọng. Cô biết Huệ Linh muốn lên gân để ra oai với các ca sĩ em kia, điều đó làm nó không ngần ngại đem cô ra làm vật hy sinh, mà tự trong thâm tâm Nó cũng đã khinh thường cô, nên chẳng sợ giận. Lòng tự trọng làm cô không cho phép mình nhường nhịn lúc này. Cô ngẩn mặt lên, lấy tư thế đường hoàng, nhưng giọng vẫn mềm mỏng, thẳng nhiên. Nhỏ này hay đùa ghê, anh Tuấn đừng có nghe nó. Em tốt nghiệp khoa truyết, chứ đâu phải khoa ngoại ngữ. Làm sao đủ trình độ làm phiến dịch. Xung quanh có tiếng bật cười, hoại linh sầm mặt, bị quê và nổi giận. Nhưng cô không bình tĩnh nổi như Thu Vân mà phản ứng gây gắt. Thì mày làm phiên dịch cho tao, không phải sao? Sợ gì mà phải giấu? Biết là thế, nhưng trong lúc này, Thu Vân vẫn không cho phép mình bị hạ thấp. Cô vẫn tiếp tục thản nhiên. Nếu được có tình độ như vậy, tao cũng mừng. Nhưng mày đề cao chuyện không có, tao quê lắm. Hôm trước bị quê với anh Tuấn một lần rồi. Quệ Linh tức quá, định tấn áp Thu Vân. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra, thì một cô nàng có khuôn mặt đầy son phấn lên tiếng. Thế chị đã từng học đại học à? Quay nhỉ? Vậy chị đang làm gì? Giọng Thu Vân thật tỉnh, mình chưa xin được việc làm, đang dạy kèm tư gia, thu nhập của mình không bằng các bạn đâu. Thái độ khiêm tốn của cô trong lúc này không hề bị ai coi thường, ngược lại nó giống như một người bạn đồng hành với các cô nàng bị thua kém kia, làm thành một liên minh ngắm ngầm để hạ gục vẻ kênh đời của Huệ Linh. Thu Vân thấy Quốc Tuấn nhìn cô hồi lâu như muốn nói gì đó. nhưng có lẽ thấy không tiện nên anh im lặng. Không khí trong bàn chợt lắng xuống, nặng nề. Thu Vân chủ động chấm dứt tình trạng đó, cô đưa mắt nhìn Huệ Linh. "Mình về nhé, đến giờ hẹn rồi đó." Mặt Huệ Linh nặng như chì. "Về chứ ở đây làm chi?" Cô quay qua Quất Tuấn. "Em về nhanh Tuấn." Thu Vân cũng gật đầu chào anh, cô mỉm cười với mấy cô nàng kia rồi đứng lên rời khỏi bàn. Trên suốt đường đi, Mặt Huệ Linh vẫn nặng như trì. Thu Vân cũng lặng thinh. Cô hiểu từ bây giờ cả hai đã bắt đầu rạn nứt. Có thể đó là do lỗi ở cô, nhưng cô không hề thấy hối hận vì chính Huệ Linh thiếu tôn trọng cô. Huệ Linh không hiểu rằng chính cô cũng đã quá chán tình bạn khập khẩn này rồi. Một tình bạn mà trong đó cô luôn bị coi thường vì sự thất bại trên đường đời. Huệ Linh giữ bộ mặt hình sự ấy trên suốt đường đi. Nhưng đến lúc đến nhà anh chàng Tony... Cô vui vẻ quên hẳn bực mình lúc nãy. Trong lúc Thu Vân ngồi im một góc nhìn ra đường thì cô song sáo đi khắp nơi trong nhà ngắm nghĩa đồ đạc, đánh giá giá trị của nó. Anh chàng Tony hiền lành chỉ mỉm cười đi theo. Huệ Linh từ phòng này qua phòng khác trả lời bằng cách ra dấu khi cô hỏi các món đồ. Bao nhiêu tiền? Xem xong một cách chán chê, cô lẫn thửng đi xuống phòng khách, tuôn ra một tràn với Thu Vân. Đồ đạc trong nhà toàn là thứ xịn, ánh vào lắm chứ không phải là xoàng đâu. Qua đây ở tạm mà còn như thế, nhà thật bên đó đẹp đến đâu." Tony nhìn Huệ Linh rồi nhún vai vẻ không hiểu. Thu Vân đành phiên dịch. "Cậu ấy khen anh có thẩm mỹ rất cao, những thứ trang trí trong nhà rất đẹp." Anh chàng ngoại quốc có vẻ hoài nghi, hình như anh ta cảm thấy cách dịch của Thu Vân không thể hiện đúng bản chất của Huệ Linh. Cách ăn mặc và cử chỉ của cô từ mấy lần tiếp xúc đã gây cho anh ấn tượng khá nặng nhưng vốn lịch sự nên anh không nói ra điều đó. Anh chợt hỏi một câu làm Thu Vân hơi bối rối. Sao cô không xem nhà tôi như cô ấy? Thu Vân lắc đầu, tôi không muốn làm phiền anh. Ồ, ngược lại tôi rất vui lòng. Huệ Linh nhìn Thu Vân hao háo, ảnh nói gì vậy? Ảnh bảo những thứ trang trí trong nhà đều do ảnh thiết kế. Ồ vậy sao, mày nói với ảnh là tao khen ảnh giỏi đi. Thu Vân đành quay qua Tony. Bạn tôi rất mến anh. Cảm ơn, nhưng cô thì sao? Anh là một người lịch sự. Cách trả lời tránh né của cô không làm Tony hài lòng. Anh hỏi thẳng thắn Tại sao cô không nói tình cảm của cô? Tôi làm phiên dịch cho bạn tôi. Tôi chỉ có thể giúp anh và cô ấy hiểu nhau. Ngoài ra tôi không có suy nghĩ nào khác. Tôi lại thấy cô không phiên dịch đúng ý của cô ấy. Thu Vân mở lớn mắt. Anh biết tiếng Việt à? Tôi chỉ biết sơ sơ. Chẳng hạn lúc nãy bạn cô bảo tôi giàu, thì cô chỉ dịch là cô ấy khen tôi có thẩm mỹ. Thu Vân lúng túng lầm thinh, rồi cô nói một câu vớt vát. Xin lỗi, tôi không có ý lừa gạt anh, chỉ vì tôi không tìm từ được từ thích hợp. Tony khoát tay. No, no, tôi hiểu tinh thần của cô. Cô muốn nói tốt cho bạn cô, tôi rất hiểu. Thấy Thu Vân không nói gì với mình, quậy lên sốt ruột. Ảnh nói cái gì vậy? Bị hai người xoay như trông trống, Thu Vân hơi rối, nhưng cô cũng nhanh trí nói ngay. Ảnh hỏi tính tình và công việc của mày. Mấy câu này hơi dài, nên ta phải lo trả lời với ảnh. Vậy à, thế mày nói sao? Tao bảo mày rất nổi tiếng, tính tình vui vẻ và tự nhiên. Mắt quệ Linh sáng rực, có vẻ tích thú. Mày nói thêm là tao có rất nhiều người ngưỡng mộ và muốn cầu hôn, nhưng tao đều từ chối, bảo tao rất khó tính nữa nhé. Nói đi. Không thể nói những câu trơ trẻn như vậy được. Thu Vân rên rỉ thầm. Nhìn thấy cái nhìn dò hỏi của Tony, cô đành phải nói ngay. Cô ấy nói rằng cô rất mến anh, vì anh là người lịch sự. Cảm ơn. Huệ Linh xen vào. Tao nghe được chữ này rồi. Sao ảnh lại cảm ơn tao? Tại vì ảnh biết mày có ý tốt với ảnh. Người ta lịch sự thì phải nói vậy chứ sao? Vậy hả? Ừ, tao thích mấy người ga lăng vậy lắm. Dịch câu đó đi. Nói xong, Huệ Linh nhìn Tony với nụ cười tươi rói. Anh cũng cười lại với cô. Huệ Linh cảm thấy buổi tiếp xúc này thành công tốt đẹp và quá mức thân mật. Ngoài cả dự đoán của cô, sẵn có bản chất kiêu hãnh. Cô đã nói những câu đề cao mình lên tận mây xanh. Nhưng Thu Vân luôn nói giảm đi. Cứ thế câu chuyện kéo dài không dứt. Đến trưa, Thu Vân nhắc Huệ Linh về. Nhưng cô muốn ở lại để xem Tony sẽ thết đãi cô ra sao. Như đoán được ý định đó của Huệ Linh, Anh chàng ngoại quốc mời cả hai vào một nhà hàng sang trọng, và anh đã lịch sự quá mức đến nỗi làm Hoại Linh mất vui là đã ga lăng luôn cả với Thu Vân. Thậm chí đến cuối bữa ăn, anh hầu như không nhìn đến cô, chỉ trò chuyện với cô phiên dịch. Sự ý tứ của Thu Vân cũng không làm dịu đi cân bực của cô, đến khi ra về thì mặt cô cũng lầm lì y như buổi sáng mới đến. Sau buổi tiếp xúc đó, một đám mây đen vốn bắt đầu lẫn dởn bao quanh Hoại Linh. Cô cảm thấy ở Thu Vân có một cái gì đó bất khuất mà tiền bạc của cô không thể sai khiến được. Nhưng điều đó cũng không làm cô khó chịu bằng cách Tony quan tâm đến cô nàng. Đúng là khó chịu kinh khủng khi phải thừa nhận rằng Thu Vân chỉ có tội ăn mặc tầm thường, còn ngoài ra thì đẹp không kém cô, thậm chí có thể vượt hơn nếu được trang điểm như cô. Có khi nào cô đã tự hại mình không? Huệ Linh định lần sau sẽ hất Thu Vân ra khỏi mối quan hệ này, Nhưng rồi Tony đã làm một cử chỉ rất đẹp khiến cô quên hẳn mọi nghi ngờ không vui đó. Ngày tối hôm ấy, anh đã mang đến nhà bà chị cô một hộp quà to tướng để nhờ chuyển cho cô. Khi cô đang trên đường đến tụ điểm ca nhạc thì nhận được điện nhắn của bà chị. Thế là cô bỏ luôn xô đó để đến xem quà. Huệ Linh vô cùng đắc thắng về sự ưu ái đó. Những nghi ngờ lập tức biến mất và lòng tự tin lại trỗi dậy mảnh liệt trong cô. Quả thật, Tony không ngờ, không khờ khảo để thích được con bé mờ nhạc bất tài như Thu Vân. Cô thật ngớ ngẩn khi hạ mình ghen với cô nàng. Mấy lần sau, Huệ Linh không cần phải đến tìm Tony nữa. Tự anh ta đến nhà bà chị tìm cô, mời đi chơi. Và tất nhiên, những lần đi như thế, cô phải kéo theo cả Thu Vân.